Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em sư Đình Duy. Ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 24 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tiếng còi báo động rú lên, loa truyền thanh thông báo, máy bay địch cách Hà Nội 10 km. Bà Cường Nghĩa vội dục hai đứa cháu xuống hầm trú ẩn, do khi xưa con trai có tính lo xa. Ngoài hầm trú ẩn rộng bằng tấm phản Ngoài vườn còn có thêm một hầm trú ẩn nữa Ngày thường Mọi người sinh hoạt nghỉ ngơi trên phản Khi có báo động sẽ nhanh chóng xuống hầm Thằng cũ lớn 6 tuổi Nhanh nhẹn đội mũ dâm Chắc ngờ trường được các cô dạy cách Thằng cô em 4 tuổi bám chặt Lấy bà nội ở trong hầm Ông cửa nghĩa cầm đèn pin giỏi Khi biết chắc ba bà cháu đã xuống hầm Ông ra vườn bước xuống hầm chữ A Đây là hầm dự phòng dạo này máy bay mỹ thường ném bom miền bắc để con dâu yên tâm làm việc vợ ông vào hà đông sống cùng con dâu hai đứa cháu nội hôm nay được ngày quay về ngôi từ đường ai ngờ gặp lúc máy bay mỹ tiến hành ném bom sắp bước sang tuổi bảy mươi với ông được vui vầy bên con cháu là niềm hạnh phúc vô bờ hơn bao giờ hết ông mong được thấy hòa bình để hai đứa cháu nội lớn khôn đinh văn lễ đang ở chiến trường ông biết máy bay b 52 hàng ngày ném bom dài thảm như vậy sự sống và cái chết trong đó quá đỗi mong manh khi kẻng báo yên vang lên ông cường nghĩa soi đèn cho ba bà cháu lên khỏi hầm gia kỳ bận làm chưa về thắp hương ở ngôi từ đường may ra cuối tuần đi tàu điện tới cổng làng thì đi bộ vào tạm thời cuộc sống chưa có nhiều xáo trộn con dâu và con gái đều là xã viên hợp tác thu nhập đủ chi dùng Nhưng biết vun vén, rồi sẽ ổn Tuy phải nuôi hai con trai Nhờ xào vườn cùng lợn một năm xuất chuồng hai lứa Con dâu ông chẳng quá túng Riêng gia kỳ chưa có gia đình Lương thấp nhưng vẫn đủ tiêu Ngồi ngoài hiên cho mát Ngắm hai đứa cháu nội ăn khoai luộc Ông cử nghĩa hy vọng một điều Sau này, khi bọn trẻ đi học Phần sở yêu ly lịch sẽ không còn dòng chữ Gia đình tư sản khác với con trai chối bỏ nguồn gốc bị ông phê phán hai đứa cháu nội sinh ra và lớn lên ở làng chúng có mẹ là xã viên hợp tác xã nông nghiệp và bố làm bảo vệ trước khi tái ngũ xét cả chiều ngang lẫn chiều dọc cháu nội ông thuộc con nhà lao động nếu cố gắng chữ tư sản vào đó là sự khiên cưỡng đến cố chấp của những vị có chức có quyền tin tức về cuộc tổng tiến công mậu thân được đưa tin liên tục tự dưng ông cử nghĩa suy nghĩ giả sử con ông hy sinh ngoài chiến trường Nói như trong cuốn sách cổ Là vị quốc vong thân Khéo lúc đó lý lịch của hai đứa cháu nội sẽ khác Bởi con liệt sĩ là dòng chữ Có sức nặng tựa ngàn cân Thấy con dâu đạp xe Tất tả quay về Ông cử nghĩa nhắc hai anh em Trí bà Tín Ngủ trên sập trong ngôi từ đường cùng Gian nhà ngang để bà nội Cùng mẹ ngủ cho đỡ chật buổi sáng cô Trí gia đình làng học chữ Cô Tín quần quanh bên đàn gà Cùng bà nội Ông cử nghĩa quay về phố Hàng Tân, vì nhớ cảm giác xếp hàng mua báo, hoặc đứng dưới cột đèn ngước nhìn lo truyền thanh và nghe tin tức. Có con gái chuyển về sống được một tháng. Ông yên tâm hơn vì nhà cửa đỡ phần hưu quạnh. Sau này khi Đinh văn Lễ quay ra, ông sẽ bàn với con trai, đưa vợ con ra Hà Nội. Ngôi từ đường sẽ do vợ chồng già đảm trách. Riêng ra khi xuất giá tòng phu, khéo làm dâu phố cổ lại gần anh trai và chị dâu, đó là ông tính như vậy. Trải ngang qua những xe bò Chờ giấy dầu và lá gồi Những hè phố có hầm tăng xê Sự xuống cấp của nhiều ngôi nhà nhìn thấy rõ Chiến tranh khiến cái nghèo Và thiếu thốn ẩn hiện khắp nơi Điều dễ nhận thấy Những hàng người kiên nhẫn xếp hàng Minh chứng cho cuộc sống chẳng hề xáo trộn Thậm chí lúc ngang qua tòa nhà cao tầng Ông nhìn thấy trận địa pháo phòng không Sẵn sàng nhà đạn Hòa bình còn xa Ngày gia đình ông có mặt đông đủ Chưa sớm được Gia Kỳ rời nhà từ sớm. Bữa trưa có cơm nắm do con dâu chuẩn bị. Ông cự nghĩa ngồi ăn và uống từng ngụm nước ngô luộc được bà vợ rót vào bi đông. Vậy cũng xong bữa. Điện không có nên đài radio nằm im lìm trên nóc tủ. Ông tính chút nữa ra bờ hồ hóng gió và nghe loa truyền thanh. Chiều tối khi con gái đi làm về, ông sẽ bàn về việc mua xe đạp cũ còn xe đạp thống nhất bày trong cửa hàng. Họ chỉ bán cho người có giấy giới thiệu. Dù dân hàng phố chẳng lạ gì việc ông có hai bà vợ nhưng bà tổ trưởng vẫn nhắc ông phải khai báo tạm trú cho Gia Kỳ. Ông muốn tối nay sẽ thực hiện vì biết đây là quy định bắt buộc. Hôm trước nói chuyện với người công an hộ tịch ông muốn Gia Kỳ nhập hộ khẩu về đây nhưng xem chừng không dễ. Chưa kể muốn thành người Hà Nội con gái ông phải vượt qua cả rừng thủ tục khéo vài năm cũng chẳng xong được. Không mua báo từ sớm Ông Cử Nghĩa dành buổi chiều ngồi chơi cờ cùng ông Hoạt, vốn ngày xưa từng làm thợ nhuộm cho sưởng vạn lộc ở làng Nghĩa Đô. Hai ông già ngang tuổi nhau, giờ chẳng còn phân biệt chủ tớ. Câu chuyện lúc đánh cờ chỉ xoay quanh việc khi nào có hòa bình. Biết ông Hoạt tháng trước nhận được giấy báo tử, điều này khiến ông Nghĩa có sự đồng cảm sâu sắc. Đánh cờ chẳng phải muốn phân cao thấp hay ăn thua. Mỗi nước đi kèm theo câu chuyện, Nó giúp một người có con vừa hy sinh vơi đi nỗi buồn. Người còn lại cũng mong con mình sớm trở về trong hào quang chiến thắng như 14 năm trước. Trước khi quay về, ông cử nghĩa móc túi lấy hai tem lương thực, mỗi loại là 225 gram. Đây là tem vốn hai đổi bánh mì để ăn bữa chính. Rối vào tay ông Hoạt, ông cử nghĩa nói như ra lệnh. Ông phải ăn và đợi ngày chiến thắng. chưa đến 5 giờ sáng bà cường nghĩa đã thổi xong nồi cơm mở nắp gang để cơm bay hơi bớt bà quay sang giang lạc lúc đồng hồ điểm bày tiếng chuông cơm trong nồi gang đã được nắm thành bốn nắm to lạc được cho vào cối đá để giã cùng vừng đen và muối răng việc của người vợ lẽ bà không nhắc tới cũng như chồng tôi cô ta bỏ nhà theo trai và lấy đồ thờ tự là không chấp nhận được tuy nhiên với gia kỳ lại khác Bà coi như con đẻ nên chỉ mong sau này gia kỳ có nơi cô trốn tử tế Con dâu trong Hà Đông nhờ có xào vườn nên xây chuồng nuôi lợn và nuôi gà thoải mái. Nhà trong phố dù có nuôi nhưng bất tiện hơn nhiều. Sau khi cải tạo kho chứa củi, bà vẫn nuôi đôi lợn vì ngồi không cũng buồn. Từ ngày con trai tái ngũ chuồng lợn bỏ không vì một trốn đôi nơi. Năm nay khi cô tín đi học vỡ lòng, bà mua đôi lợn bột về trăm vì thấy trong Hà Đông mọi việc đã ổn. nếu trời thương và đôi lợn lớn nhanh như thổi cuối năm xuất bán cũng thêm một khoản tiền nhỏ cơm nắm không dành cho bữa sáng bà Cường nghĩa đun nồi canh dọc mùng sau khi nêm nếm vừa miệng liền mở hé vung cầm giá gạo đi ra đầu phố bà đổi bún rồi nhanh chóng quay về như vậy bữa sáng đã hoàn thành hà nội ngày cuối thu trời xe lạnh cây bàng trước nhà đã chút lá chỉ còn những cành khẳng khiu hôm trước thấy ông họa sĩ già đứng bên kia đường ngắm bà vẽ bà thầm nghĩ dường như với họ cái đẹp nằm ở sự điêu tàn bữa sáng ăn bún dọc mùng tự nấu món quà dân dã lại hợp trong tiết trời xe lạnh chưa kể với người cao tuổi lại dễ tiêu lúc mọi thứ xong xuôi bà thấy chồng đi mua báo về đến cửa mặc cho thiên hạ thích mặc áo đại cán với khuy cải kín cổ trong bà vẫn mặc bộ quần áo may bằng vải đũi còn đầu đội mũ phớt đã vậy ông hay ngậm tàu nên nhiều kẻ xấu bụng quy kết là tư sản Nhiều lúc bà tính góp ý nhưng lại thôi Bởi chồng bà có lý khi từng nói Kể cả ông vác bơm ra vỉa hè Kiếm từng xu lẻ Các con vẫn bị ghi lý lịch là con nhà tư sản Khi đất chẳng thay đổi được nhận thức khô cứng Chồng bà từ chối tỏa hiệp cách sống Nhằm vừa lòng ai đó bốn được chia vào ba bát Bà Cường nghĩ mừng rỡ Vì Gia Kỳ xuất hiện ngay cửa Như vậy canh không bị nguội Đặt bốn nắm cơm trên bàn Bà Cường Nghĩa dành một nắm cho bữa trưa Ba nắm còn lại, cùng lọ muối vườn vừa dã, bà cho vào túi vải đặt cạnh gia kỳ. Ăn bát bún xong, ông cử nghĩa buồn rầu hỏi con gái. Có nhất thiết phải đi thanh niên sung phong, khi ngoài chiến trường bom rơi đạn nổ. Nếu xét về mặt nào đó, Đinh Văn Lễ đang chiến đấu là đủ. Biết con gái chịu nhiều ấm ức, do hộ khẩu ở Hà Bắc, việc nhập về Hà Nội vô cùng khó khăn. Bởi khi xưa, người vợ lẽ và ông chẳng có giấy tờ hôn thú. Thường con gái an phận làm xã viên hợp tác. Ai ngờ gia kỳ nộp đơn đi thanh niên xung phong. Một lần nữa cha con phải xa nhau khiến ông mất ngủ. Trong thời gian ở đây, con gái còn cho biết Ngày xưa đi học trong khi các bạn có những cái tên dân dã như Nhàn, Huệ, Thắm cái tên gia kỳ khiến mọi người chê cười bởi nó giống tên mấy ả đào ở khâm thiên thời Pháp thuộc. Nhắc từ ba lô của con gái thấy khá nặng Định mua thêm bánh mì nhưng ông lại thôi Dù sao khi tới đơn vị Là có khẩu phần ăn nên chẳng lo đói Ông nhắc con gái đúng câu Mấy năm trước nhắc con trai Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Rồi trở về bình yên Khi chiến tranh đang khốc liệt Tâm trạng của vợ chồng ông đều giống nhau Chỉ cầu cho người ra trận bình yên trở về Gần trưa ông cử nghĩa đèo con gái Trên con xe xô lếch ra bến Từ đây, Gia Kỳ quay lại Hà Bắc để ngày mai lên đường nhập ngũ. Như vậy, trong cuộc chiến này, họ đinh có tới hai người con ra trận. Thời buổi nam nữ bình quyền, Gia Kỳ dù phận con người vợ lẽ, bằng việc tham gia cuộc chiến, đó cũng là cách làm dạng danh tổ tiên và giữ nếp nhà. Buồn nỗi vì con gái chẳng được học hành tử tế tạm nguôi, ông chỉ mong ngày hai người con trở về trong ánh hào quang của người chiến thắng. đứng tần ngần nhìn theo xe khách lèn chặt người đi khuất không về nhà vội ông cử nghĩa ghé cây đa gần đền bà kiệu chơi cờ hai cha con xa nhau hơn chục năm con gái về ở với ông được sáu tháng lại rời đi nhưng cuộc chia ly này khiến ông lo lắng những người trẻ lần lượt ra trận nhìn quanh đây chỉ có người già cùng trẻ nhỏ như trong hà đông có con dâu trong hai đứa nhỏ chẳng dám nghĩ nhiều những vành khăn xô trên đầu nhiều phụ nữ Nó hơn vạn lời nói về sự khốc liệt của chiến tranh. Sau khi ăn cơm nắm muối vừng, ông Cửu Nghĩa chờ vợ và hòa đông về biết hai cháu nội chỉ học buổi sáng, buổi chiều phải trông nhà cho mẹ đi làm. Thương con dâu, hàng ngày nghe tin chiến sự như hồn treo cột buồm Hai vợ chồng già chỉ biết giúp con chăm cháu và thường xuyên đi về. Nhờ vậy nhà rộng nhưng không quá hiu quạnh. Dù sao hai cháu nội cũng nghịch ngợm suốt ngày. nhưng ông biết khi đêm về con dâu sẽ mong ngóng về phương xa đã thành nếp ông cử nghĩa vừa bước chân vào gian tử đường ngay lập tức Đinh văn Trí và Đinh văn Tín vội mang sách vở để ông kiểm tra trong lúc đó bà cử nghĩa ngó qua chuồng lợn và chỗ nuôi gà không ngờ lại qua đêm ông bà giúp con dâu đến lúc trời nhập nhọn tối sẽ quay về phố Hàng Cân riêng cuối tuần bà cử nghĩa sẽ ở hết ngày Chủ Nhật dường như thấu hiểu nỗi lòng của ông Người con dâu đất tìm mua và trồng một cây chám ngay trong vườn. Chẳng cần cây chám nhỏ, cô chọn loại cây đất trưởng thành như cây xoan. Khi cho phép hai cháu nội cất sách vở, ông cử nghĩa ra đứng ngắm cây chám. Dù trong vài cây cổ thụ bị hợp tác xã chặt mất, nó vẫn gợi nhớ về rừng chám quê nhà, nơi có phế tích miếu viên thần. Nhìn qua hàng rào tre, hai xào vườn do người vợ lẽ tự tiện góp vào, những cây thuốc nam còi cọc còn đất khô cằn. Chứng tỏ lâu rồi chẳng có người chăm sóc Ông chỉ biết thở dài Đất nước đang dồn sức chống giặc Nếu ông đòi lại hai sào vườn sẽ không thuận Nhưng thói đời Để lâu phân châu hóa bồn Ông sợ sau này người ta sẽ hợp thức hóa Những gì không thuộc của mình Thấy con dâu hỏi thăm về gia kỳ Ông hiểu rõ những người phụ nữ Luôn hy vọng mong manh Biết đâu trong chiến trường khói lửa Hai anh em lại gặp nhau Nhưng kể cả có gặp thoáng chốc Đình văn lễ sao biết đó là em ruột? Vì chục năm xa cách. ở chiều ngược lại, gia Kỳ cũng chẳng nhớ nhiều những chuyện ngày xưa. Dù mất điện nhưng trời lạnh, nhiều nhà đã ngon giấc. Giờ này ngoài mấy người đạp dích lô chờ người đi viện, ngay đầu phố có tổ dân phòng đi tuần tra nhằm phòng gian bảo mật. Thông thường khi phố xá vắng lặng, từng đoàn xe quân sự nối đuôi nhau di chuyển. Thậm chí có cả xe chờ những quả Tên lửa tới trận địa phòng không Với người lính là những đêm không ngủ Để canh giữ bầu trời Ngồi trong nhà nhìn ra ban công Được ngày không có máy bay Mỹ xuất hiện Không gian yên tĩnh khiến ông cử nghĩa nghe rõ Cả tiếng bước chân phía dưới Chẳng hiểu sao ông luôn mặc định Nửa đêm ngoài tiếng trồi tre của người công nhân Tiếng bước chân là của những Người lính hành quân tới ga hàng cỏ Hoặc người lính từ mặt trận trở về Không phải là người tin Vào ma quỷ thần thánh Nhưng trong những năm qua, dường như ông ba lần nghe tiếng bước chân cùng bóng dáng một người đeo đi dọc vỉa hè. Buồn thay cả ba lần đều ứng với những lần gia đình nhận được giấy báo tử. Tuy nhiên ngẫm lại, không hẳn vô lý, trong cuốn sách cổ đã ghi, chẳng phải kỳ thiên bảo vật nhà họ Vi được bộ cốt khô của nông trí hào ngày đêm bảo vệ hai 200 năm đó sau. không dùng đèn mang sông ông cửa nghĩa tầm đèn dầu hoa kỳ đã bận nhỏ bước vào nhà kho chứa những đồ không dùng đến sau khi nhấc hai rát giường cũ và một ghế mây đã rách mặt ngồi có một bên cành một bao tải cũ đựng những con tiện là con mông cộng sức đã yếu chẳng bê nổi hai mươi cân vàng ông cửu nghĩa dùng hai tay vần nó ra cửa rồi ngắm dù đã bọc ngoài bằng một lớp hợp chất và khô cứng như sành Khi đặt tay lên con mông cọc, ông cử Nghĩa vẫn cảm nhận được sức mạnh của khối vàng. Chưa từng nói ra suy nghĩ của mình, ông biết để nguyên con mông cọc sẽ là khối tài sản vô giá. Nhưng do không trọng nam khinh nữ, ông dự tính sau này sẽ phải chia con mông cọc làm hai phần bằng nhau, coi như cả Đinh Văn Lễ cùng gia kỳ đều có phúc có phần. Đưa tay đo con mông cọc. Ông ước có máy hàn xì để cắt làm bốn phần cho đỡ nặng. Nhưng còi báo động bất ngờ rú lên. Trong phút chốc, cả khu phố như bừng tỉnh, kèm theo đó là tiếng kèn được tổ dân phố gõ liên hồi. Cùng vợ ra hầm trú ẩn, ông thấy việc không đón hai cháu nội lên ở cùng là sáng suốt. Xe ô tô rẽ vào ngôi biệt thự ngay đường Lê Văn Duyệt. Hai cánh cổng mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Từ trên xe bước xuống Ông Pôn Huỳnh đi thẳng vô phòng khách Với nét mặt không vui Sàn nghiệm nhà họ Huỳnh được kế thừa Từ ngày ba của ông thọ nạn Ở miếu phiên thần Hơn chục năm trôi qua Đã phát triển nhanh chóng Nhưng kể từ dạo mậu thân năm 1968 Mọi thứ không còn được như trước Dừng cao su cùng nhà máy chế biến Đặt ở Tây Ninh Hiện nay là vùng tranh chấp Giữa quân quốc gia với quân giải phóng hãng khải châu bị cạnh tranh do nhiều đối thủ có một số tướng lãnh đứng sau chống lưng thượng tầng chính trị là những cuộc đấu đá ông thấy mệt mỏi vì chẳng rõ mình còn trèo lái được bao lâu có hai người con trai dù đã thuyết phục mọi nhẽ Bộ nỗi cả hai đều theo đường binh nghiệp người con cả đeo lon trung tá đóng tại xuân lộc do gần nhà nên cuối tuần thường ghé về nhà người con thứ hai làm bên tổng nha cảnh sát ít nhiều cũng giúp được cho ông trong công việc kinh doanh. Có tiếng chuông cửa, ít phút sau, một xe ô tô đi vào ngôi biệt thự. Nhận ra người quen, ông Pôn Huỳnh tươi cười ra tận thềm đón. Đưa khách lên phòng làm việc trên lầu, đợi người giúp việc bưng cà phê vào rồi lui ra. Ông Pôn Huỳnh cho biết sự việc cùng thân phụ khám phá gian mật thất có chứa kỳ thiên bảo vật đã được chép lại chi tiết như yêu cầu. Dù ngày đó có nhiều vụ mỏ, viên kỹ sư người pháp cùng đám lính lê dương ông là người chứng kiến mọi thứ trong gian mật thất và sống sót bởi những mấy vị thầy tướng cùng thân phụ đã bỏ mạng thấy khách chăm chú lắng nghe ông hỏi ngay ông chủ đường muốn mua bí mật về kỳ thiên bảo vật tôi cho rằng ngài chẳng thể tới động khảo bàn khách là đường đan sinh một doanh nhân có máu mặt trong giới người hoa khối tài sản khó tính hết được. Nhưng chúng hiện được cất giữ ở nước ngoài nhằm tránh bị chính quyền nhòm ngó. Chẳng phải vô cớ đường đan sinh hỏi mua những thứ tưởng chừng vô giá trị, chưa kể miền Bắc không phải nơi người lạ dễ dàng xuất hiện. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, đường đan sinh mở chiếc vali nhỏ sách theo từ trên xe xuống. Khi nhìn thấy từng sấp đô la như thỏa thuận, ông Pôn Huỳnh mở hộp xì gà mời khách, sau đó đứng dậy, mở két sắt lấy ra một hộp sắt. Cuốn sách cổ có gắn bông hoa đào bằng ngọc bích đã ghi chép mọi thứ. Thêm chục trang đánh máy mô tả kỹ về những gì tai nghe mắt thấy. Giờ được đổi thành vali đựng những tờ xanh. Ông thấy nó xứng đáng. Khi đợi di cốt của thân phụ về táng tại lăng mộ ở Biên Hòa, ông đã thề chẳng bao giờ bén mảng tới xứ kỳ ho cỏ gái đó thêm một lần nào nữa. Vali tiền được trao. Nhận về những bí mật của họ Vi, ông chủ đường Đan Sinh mỉm cười mãn nguyện. Còn vì sao có thể đặt chân tới miền Bắc Việt Nam? Đó không phải là câu chuyện làm quà. Người Hoa dù ở đâu, bằng cách này hay cách khác, họ vẫn có mối liên hệ bí mật với cố quốc. Khi biết chắc những thứ tìm kiếm bấy lâu đã thuộc về mình, đường Đan Sinh bắt tay ông Pôn Huỳnh rồi đi xuống tầng trệt. Trước khi bước vào xe, lúc này có mặt thiếu tá cảnh sát Huỳnh văn tâm. Người đã dắt mối vụ mua bán này, đường đan sinh ôn tổ nói. Có thể ông chủ huỳnh không biết, nhưng cụ tổ tôi chính là người tạo ra những món bảo vật cho nhà họ vi. Xe ô tô chở đường đan sinh đã đi từ lâu, ông bôn huỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Biết con trai chưa từng đọc cuốn sách cổ nên không rõ nội tình, ông giải thích rõ. Ngày xưa cụ tổ Vi Văn Tố khi đó đang là Tả đô đốc Bắc Quân Phủ đã gửi một thợ đúc nổi tiếng người Hán là đường Đan Phong tới động khảo bàn để tạo khuôn, nung vàng và đúc những món bảo vật cho dòng họ Vi. Đương nhiên, để việc này không lộ ra ngoài, sau vài tháng miệt mài đúc an và khánh vàng, tiếp đến là món kỳ thiên bảo vật, chính cụ tổ Vi Văn Bản đã mời đường Đan Phong chén rượu có thuốc độc, sau đó ném xác vào lò nung để hóa thành cho bụi. Trong hai đứa con trai của đường Đan Phong bị giữ làm con tin trong quân doanh tại Bắc Ninh, có một đứa 13 tuổi trốn thoát. Có lẽ tay đường Đan Sinh là hậu duệ của kẻ trốn thoát đó. vốn dĩ gia sản họ Huỳnh đồ sai trong nhiều đời. Ông bôn Huỳnh tự thấy mình như ma đưa đường quỷ dẫn lối khi bán cuốn sách cổ và những lời tự thuật cho lão chủ họ đường. Hồi còn bé, biết chuyện ông nội Huỳnh văn Tòng chết thảm do vậy thiếu tá huỳnh văn tâm an ủi bà yên tâm lão hộ đường có ba đầu sáu tay chẳng thể mò ra ngoài bắc chưa kể không có tỳ hưu đoàn kiếm chắc không làm gì được không nghĩ đơn giản như con trai ông pôn huỳnh có suy nghĩ khác là một con buôn có sỏi trong đầu đương nhiên lão chủ họ đường chẳng chi tiền mua cuốn sổ về ngắm còn một điều không biết là vô tình hay hữu ý Thời điểm 200 năm để hóa giải những bùa chú và lời nguyền của đám thầy tào đã tới. Như vậy, chẳng cần thanh tì hưu đoàn kiếm, gian mà thất vẫn được mở như bình thường. Ngồi suy tính hồi lâu, ông Pôn Huỳnh nhắc con trai. "Còn ai thủ xếp? Ba sẽ gặp trung tướng Linh Quang Viên, phụ trách phụ đặc ủy trung ương tình báo. Nhưng có việc gì gấp vậy ba?" Gõ nhẹ lên mặt bàn, ông Pôn Huỳnh nói dứt khoát. bà nghi lão đường đan sinh là người của hoa nam tình báo cục có những chuyện muốn quên đi nhưng đôi khi nó hiện về chẳng thể dứt được ông pôn huỳnh biết mình chẳng thiếu tiền nhưng bằng việc bán thông tin về kho báu ông muốn thế hệ con cháu họ huỳnh đoạn tuyệt với cái gọi là kỳ thiên bảo vật nhiều đêm đang nằm ông giật mình tỉnh giấc khi thấy con vượn trắng vung đoàn kiếm chém rụng bàn tay của mình. Giá hôm đó không có tay đốc tờ người Pháp, khéo ông bỏ mạng nơi rừng sâu cùng với thân phụ. Dù thời kỳ đó họ huỳnh năng vượng phát do thân phụ có sáu bà vợ cùng tám người con, ông đã phải phân chia tài sản sao cho công bằng. Đương nhiên, là con trai kế nghiệp, ông nhận phần lớn nhất so với những người em gái cùng cha khác mẹ. ơn rồi sóng gió đã qua, cuộc đời ông ba chìm bày nổi hơn thân phụ. người vợ đầm đã rứt áo ra đi khiến ông chịu cảnh gà trống nuôi con người vợ sau này hạ sinh được một người con trai hiện là thiếu tá tại tổng nha cảnh sát còn người con đầu đeo non trung tá quân lực việt nam cộng hòa trong thời buổi kim tiền nếu hai con trai không gắn bông hoa mai trên vai áo công việc làm ăn sẽ khó thuận lợi bà vợ bay sang phi luật tân thăm cô con gái út chưa về ngồi hút xì gà ngay trong vườn nhà Ông nhớ lại lúc mình ngất đi, con mông cọc đã bị con vật trắng lao xuống cướp đi mất. Nhưng con mông cọc thứ hai do thân phụ cầm đi ngay phía sau. Lúc người bị nạn, chẳng rõ số phận con mông cọc trôi nổi ra sao. Ngạc nhiên bởi những khối vàng dòng được đúc thành cây trám sai chịu quả. Ông biết đó là khối gia sản vô cùng lớn và có giá trị cao về cổ vật. Tiếc là họ huỳnh có phúc nhưng chẳng được hưởng. Dù la cũng coi như phần nào an ủi. ông vẫn thấy có lỗi với ngành trưởng họ Đinh. Không rõ người anh họ Đinh Văn Nghĩa giàu này sống ra sao, nhưng khi hai miền thực thi hiệp định dân đẹp, ông có gửi thư dục người anh họ đưa gia đình vào Nam. Tiếc là chẳng nhận được hồi âm. Giờ đây khi cuộc chiến chẳng có hồi kết, ông nghe lời con trai truyền bớt tài sản ra nước ngoài, như vậy sẽ bớt rủi ro phần nào. Dù những người em rể nhiệt tình giúp điều hành công việc, ông chẳng thể tin tưởng giao phó dẫu sao gia sản họ huỳnh chẳng thể rơi vào tay người ngoài không có hai con trai giúp sức ông đành bấm bụng giao cho người em rể điều hành đồn điền cao su cùng nhà máy chế biến tây ninh đó là vùng giáp danh với quân giải phóng nên nguy hiểm luôn rình rập thấy không còn sớm ông quyết định dò đài voa và bbc để nghe tin tức bởi đài sài gòn nhiều khi bưng bít thông tin tin tức đã nghe xong. Dù chim vào giấc ngủ, ông vẫn như thấy con vượn trắng năm xưa cầm thanh đoàn kiếm chạy trên cành cây. Đặc biệt ngay phía sau con vượn đực, con vượn cái bê theo con mông cọc đúc bằng vàng ròng. Không dùng bữa trưa tại văn phòng ở hãng Khải Châu, ông Pôn Huỳnh nói lái xe đưa mình tới một nhà hàng gần chợ lớn. Trưa nay là thời điểm hiếm hoi, ba cha con ông tạm gác công việc để ăn và bàn thảo công việc, được cô bé phục vụ dẫn vào phòng vip. ông đã thấy con trai lớn là trung tá huỳnh văn tự cùng con trai thứ là huỳnh văn tâm ngồi đợi khi nãy xe lướt ngang qua tòa thượng viện ông thoáng buồn vì mang quốc tịch pháp nếu không sẽ ra tranh cử một ghế nơi nghị trường có hai con trai là sĩ quan quân đội và cảnh sát của nền đệ nhị cộng hòa ông muốn có thêm mối quan hệ với thượng tầng chính trị như vậy tránh được những vụ gây phiền nhiễu của đám người được các ông lớn chống lưng đợi nhân viên lần lượt bê món ăn và rót rượu rồi lui ra Trúc tá Huỳnh văn tự nói nhỏ, còn thấy việc của lão đường đàn sinh làm gì với cuốn sách cổ, bà hãy kệ đi, tiền mình đã nhận, vậy là hết duyên với kỳ thiên bảo vật. Tiếp lời anh trai, thiếu tá Huỳnh văn Tâm cho biết, lão họ đường chẳng hề đơn giản, việc có phải là người của Hoa Nam tỉnh báo cục hay không chưa rõ, nhưng lão đó có quan hệ mật thiết với chùm xây tại Sài Gòn và vợ chồng đại sứ Mỹ khiến người của ông Thiệu phải dè chừng không bận tâm đến những mối quan hệ chằng chịt dọc ngang của lão người hoa ông pôn huỳnh chạm cốc với hai con trai và lì với những sấp đô la như vậy quá đủ ông chẳng mong gì hơn bữa trưa kết thúc trung tá huỳnh vẫn tự thông báo tin quan trọng sang tuần trên vai áo sẽ có thêm một bông hoa may như vậy ngoài lon đại tá việc làm tình trưởng trong tầm tay ngồi trong xe ô tô quay về biệt thự Nhìn theo hai xe ô tô của những người con trai quay về đơn vị, ông Bôn Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, như vậy con đường thăng tiến của Huỳnh Văn Tự và Huỳnh Văn Tâm đang hành thông. Không còn trung thành với câu tiền đâu của đó, vali đựng đô la do lão Đường Đan Sinh bỏ ra mua cuốn sách cổ được chuyển tới ngân hàng. Ông Bôn Huỳnh muốn đảm bảo bất luận có chuyện gì xảy ra, con cháu nếu phải lưu vong, số tiền gửi trong trưng mục ngân hàng ở nước ngoài sẽ đảm bảo cuộc sống nơi xứ người tiền gửi ngân hàng thụy sĩ và pháp gồm đồng đô la đồng frank pháp frank thụy sĩ và đồng đê mác riêng hột xoàn được cất trong két bảo mật ở những ngân hàng tại liêu đây là nơi thân phụ ông khi xưa đã gửi tiền hoàn tất mọi việc ông quay về trụ sở của hãng khải châu làm việc tự biết mình có nhiều thiệt thòi do mất cánh tay bởi con vượn trắng ông chẳng thể lái xe ô tô chơi gốp hay tennis Thậm chí món nhẹ nhàng nhất là xoa mặt trượt cũng không. Bởi thế ông dồn tâm sức của mình cho việc đưa Khải Châu thành một hãng lớn sánh ngang với những hãng của Nhật Bồn hay của Pháp, Mỹ. Khải Châu từ một hãng nhỏ được thành lập từ thời xứ Nam Kỳ thuộc Pháp, trải qua nhiều biến động của lịch sử, giờ phát triển vượt bậc. Khi xưa sản phẩm của hãng phục vụ đội quân viễn Trinh Pháp, hiện nay với sự có mặt của lính Mỹ và đồng minh, quy mô nhà xưởng gấp bốn lần hồi trước ngoài việc cung ứng cho nhà thầu nước ngoài ông pôn huỳnh còn móc nối với nhiều sĩ quan cao cấp nhờ vậy đã nhận thầu cung cấp đồ hộp và nhiều mặt hàng thiết yếu cho quân lực việt nam cộng hòa không muốn phụ thuộc vào nhu cầu bên quân đội ông dành hai dãy nhà xưởng sản xuất hàng tiêu dùng phân phối toàn miền nam trở về biệt thự villa la panche sau một ngày làm việc ông nhớ rõ khi mình còn bé xíu gia đình đã chuyển về đây sinh sống Sau này, dù tạo biệt thự trên Đà Lạt ở Vũng Tàu và Nha Trang nhưng ngôi biệt thự này vẫn được ông cải tạo và ở từ đó đến nay. Dàn lái xe tới phi trường tân Sơn nhất đón bà chủ ông Pôn huỳnh vào nhà nghỉ ngơi. Bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn bộ pyjama cùng cốc sinh tố bỏ vô cục đá bởi khi nào dùng xong bữa tối lúc đó sẽ có một ly cà phê khép lại ngày bận rộn. Dù biệt thự mang tên hoa Păng xe rộng rãi, người con lớn là Trung tá Huỳnh Văn Tự vẫn chọn ở trong cư xá dành cho sĩ quan. Sau này khi lấy vợ, con trai ông mua căn biệt thự gần cầu Sài Gòn. Rồi sao, khi mẹ đè bỏ về Pháp, con trai ông chẳng muốn ở chung nhà với mẹ kế, tức người vợ hiện nay của ông. Riêng Huỳnh Văn Tâm, khi làm ở Tổng Nha Cảnh sát, đã lấy vợ là con gái một ông chủ nhà băng. Của hồi môn con dâu ông mang về, là một căn biệt thự ngay đường Phan Thanh Giản. Hai con trai không ở cùng, con gái út hiện đang học bên Phi Luật Tân. Ngôi biệt thự rộng rãi chỉ có hai vợ chồng Cùng hai người giúp việc sống Nên nhiều lúc cảm giác hiu quạnh Dường như chỉ vào cuối tuần Khi các cháu nội về nô đùa Và bì bõm trong bể bơi ở vườn sau Lúc đó ông mới cảm thấy Ngôi biệt thự trăm năm tuổi bừng lên sức sống Đang ngồi đọc báo cáo Nghe tiếng gõ cửa Ông Pôn Huỳnh mời khách vào Đi ngày sau viên trợ lý Là hai người thợ của tiệm Kim Hoàn Khánh Vân Họ bưng theo một hộp gỗ khá nặng Ngày trước khi còn nhỏ, ông thường theo mẫu thân đến giao dịch tại tiệm Kim Hoàn Khánh Vân ở khu chợ lớn. Tiệm nằm tại Rue de Maga, tức ngã tư Đồng Khánh, Tổng đốc Phương. Sau này có đôi lần, ông ghé tiệm của họ ngay đại lộ Keychanger, như bà con ngày đó gọi là đường lò heo cũ. Tin tưởng vào tay nghề và uy tín của họ, ông đã tìm những bức ảnh cổ do người Pháp chụp xứ Bắc Kỳ xưa. Giống người đại cát tìm vàng, mất bao công sức. Cuối cùng ông có được một tấm hình chụp con mông cọc ngồi trước ngôi nhà trình tường. Điều thú vị ở chỗ, dáng ngồi và hình dạng y chang con mông cọc đúc bằng vàng ông từng ôm trong gian mật thất ra ngoài. Sau hai tháng, những người thợ nặn hình, ông chọn mẫu giống nhất rồi thuê họ đúc con mông cọc bằng vàng ròng, nhằm tái hiện lại bảo vật của tổ tiên. Với con mông cọc nặng 25 cân, Tiệm Khánh Vân dùng số vàng tương đương với 6.650 chỉ, tức 665 lượng vàng để tinh luyện ra, chưa kể công chế tác. Nếu tính theo thời giá là 18.000 đồng một lượng, như vậy ông phải chi gần 12 triệu đồng cho con mông cọc này. Nếu tính giá đô la ngoài chợ đen là 360 đồng, quy đổi ra một đô. Con mông cọc có giá 33.250 đô la, một số tiền khổng lồ. Dù con mông cọc được đúc tại chợ lớn Sài Gòn năm kỳ dậu 1969 nhưng ở phần bụng của nó ông cho khác dòng chữ Hán niên hiệu cảnh hưng của thời hậu Lê trùng với thời kỳ cụ tổ vi văn bản làm thổ ti và cho đúc những món bảo vật có một không hai trong thiên hạ Điều khiến ông thán phục Ngày đó ở nơi thâm sâu củng cấp nhưng cụ tổ đã có suy nghĩ hơn người Chính vì thế họ vi đâu chỉ là thổ ti miền biên viễn Họ để lại cho hậu thế một khối tài sản vô giá Ngồi hút xì gà chăm chú quan sát Ông thấy hai người thợ kim hoàn mở hộp gỗ Sau đó họ đeo găng tay nhấc con mông cọc đặt lên bàn Dù việc chế tác có tinh xảo Ông cảm thấy nó không đẹp hơn con mông cọc Do lão đường đan phong đúc Tại động khảo bàn ngày xưa Đưa bàn tay còn lại chạm vào con mông cọc Ông nén tiếng thở dài Vì chẳng thể ôm nó như xưa Giá kể có điều kiện Ông sẽ cho đúc lại cây trán bằng vàng giống như cây trong mật thất tiếc rằng làm vậy quá nguy hiểm khéo trở thành mồi ngon cho đối thủ ngắm con mông cộc chán chê ông ra hiệu cho hai người thợ kim hoàn bưng đặt lại vào trong hòm gỗ có lót lụa đỏ sau đó bê ra xe ô tô ngồi trong con xe ô tô quay về ngôi biệt thự ông tự hỏi tại sao khi xưa thân phụ lại cố công mò ra bắc tìm kỳ thiên bảo vật để rồi thịt nát xương tan nói bởi lòng tham cũng không phải. Khi đó họ huỳnh giàu có nên chẳng thiếu tiền vàng. Thần vụ ông còn hứa sẽ chia nửa số vàng tìm được cho ngành trường họ Đinh. Câu hỏi chẳng cần nơi dài, nhưng nhiều người đã bỏ mạng là có thật. Với ông, việc kiếm tìm chẳng nằm trong suy nghĩ. Bán cuốn sách cổ cho lão đường đan sinh, sau đó dùng tiền thuê đúc con mông cọc bằng vàng. Ông tự coi nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Gian mặt thất với vô số lời nguyền của đám thầy tào thầy then khi truyền sang cho lão già họ đường nói theo cách xưa là di họa sang đông ngồi ngắm con mông cập đặt góc phòng khách trên đầu dù thợ kim hoàn theo yêu cầu không được đánh bóng ông vẫn thấy sự lấp lánh của nó thu hút ánh nhìn mở tù lấy một khăn lụa hiệu lùi vùi thòn của vợ phủ lên con mông cập nhằm che bớt sự phô trương Ông Bôn Huỳnh nhầm tính Trong gian mật thất Có hai con mông cọc được đúc Từ chính hai con chó trung thành Với cụ tổ Vi Văn Bản Hiện nay ông có được hai người con trai Như vậy để công bằng Chắc sẽ đúc thêm một con Rồi sau này chia đều Giữa người con gái chỉ nhận một khoản tiền Khi xuất giá coi như của hồi môn Còn mông cọc hiện nay Dù chẳng phải bảo vật Nhưng để lâu Sẽ có giá Trong khi đồng tiền ngày càng mất giá, đến một lúc nào đó khéo tiền như mớ giấy lộn. Với những việc thượng tầng, ông chẳng bận tâm. Nhưng việc phát triển của hãng Khải Châu gắn liền với thời cuộc. Riêng đợt bạo thân năm 1968, doanh thu của hãng sụt giảm, kéo theo nhiều dãy nhà xưởng bỏ không, thiệt hại khó đong đếm nổi. Chưa rõ con trai sẽ được làm tình trường Kiến Hòa Long Khánh hai tỉnh Vĩnh Bình. Ông định dùng con mông cộc làm món quà mừng Huỳnh Văn Tự thêm bông mai và lãnh trước tỉnh trường. Như vậy, họ Huỳnh đến đời thứ ba đã mở mày mở mặt. Ngày xưa khi thân phụ còn sống, người luôn ngưỡng mộ ngành trường với nhiều vị nối đời làm quan cho triều đình. Họ Huỳnh chuyên tâm làm giàu, khi thời vận tới sẽ chẳng từ nan. Buổi tối thấy con trai lái xe vô sân, dù đang ngồi thưởng thức cà phê bên bể bơi, ông Pôn Huỳnh đoán phải có chuyện. Bởi nếu hết giờ làm, con trai ông thường cùng vợ con đi ăn tiệm, đâu dành để ghé thăm ba má. Nói một cách công bằng, ngoài khoản tiền lương thiếu tá cảnh sát, hàng tháng con trai ông nhận thêm một khoản nữa từ hãng Khải Châu. Như vậy sống khỏe re. Thiếu tá Huỳnh văn Tâm tạm gác lại kế hoạch tối nay cùng vợ. Khi lái xe về biệt thự, đương nhiên có chuyện. Những chuyến xe chở hàng của Khải Châu không ghé cơ sở ở Tây Ninh. Dường như nó mất hút đâu đó tại khu vực giáp danh với quân giải phóng. Biết chắc ba mình không bắt tay với Việt Cộng Như vậy có thể người làm công của hãng tham gia Việc này nếu bị bên tổng nha Cảnh sát điều tra Thiệt hại không hề nhỏ Sau khi đưa những bức ảnh chụp được cho ba Thiếu tá Huỳnh văn tâm nói nhỏ Thứ ba Con nghĩ dường tư là người khả nghi nhất Chưa từng nghĩ đến việc này Ông Pôn Huỳnh chết lặng Chẳng ngờ người em rể đã biết hãng Cải Châu Là nơi hoạt động bí mật Nếu việc này phanh phui Ông chẳng tránh được liên đới sau biến cố mẫu thân tự thấy mình không kham được nhiều việc ông đã bổ nhiệm em rể làm giám đốc quản lý nhà máy chế biến cao su cùng hàng trăm hecta cây đang thu hoạch mù trong vài người em rể ông thấy người em rể thứ tư nhanh nhẹn và mẫn cán tưởng mình đã chọn mặt người vàng ai ngờ nuôi ông tay áo khiến ông phải có đối sách ngay lập tức cùng con trai trụng đầu bàn bạc bằng kinh nghiệm thương trường của mình ông dặn Huỳnh văn Tâm tuyệt đối không bắt những người tình nghi kể cả dưỡng tư tức người em rể của ông thấy con trai băn khoăn lộ vẻ hối tiếc bởi đây là cơ hội được thêm một bông mai ông chỉ nhắc nhẹ còn phải chừa cho mình một đường lùi rất có thể họ là người chiến thắng vừa buông màn tiếng còi báo động vang lên sau đó là tiếng kèn như thúc dục ông cử nghĩa bước sang tuổi 70 đã yếu Khi con dâu nhắc ra hầm trú ẩn, ông đoán máy bay địch ném bom Hà Nội. Được chính quyền phổ biến trước đó cả tháng, nhiều gia đình trong khu phố đã chở đồ đi sơ tán. Có người về thẳng quê cho an toàn. Do ngôi từ đường cách xa trung tâm, hai ông bà quyết định về đó. Như vậy vừa giúp con dâu trông cháu lại tiện bề hương khói. Căn hầm dưới phản đồ cho ba bà cháu và người con dâu. Ông cử nghĩa chọn hầm chữ A cho tiện. Ngồi trong hầm ngước nhìn bầu trời cuối năm màn đêm như bị xé toạc bởi những con rồng lửa ở trận địa phòng không lao lên chưa kể các loại pháo cao xạ cùng khạc lửa Dẫu không mục sở thị pháo đài bay B-52 của Mỹ bốc cháy trên bầu trời ông vẫn tin các loại thân sấm, con ma và pháo đài bay B-52 sẽ phải đền tội Chiến tranh đã vào hồi ác liệt máy bay Mỹ ném bom miền Bắc đã lâu giờ leo thang giải thảm để săn phẳng hà nội đó là điều đáng lo khi còi báo yên văng lên ông cử nghĩa chậm rãi bước lên gian từ đường ở dãy nhà ngang tiếng mấy bà cháu gọi nhau vào màn ngủ tiếp còn bên ngoài cổng dường như có ai đó réo trời lão ních sơn tàn ác người già vốn khó ngủ phải ra hầm trú ẩn giờ nằm xuống chẳng ngủ được ngay ông cử nghĩa ngồi bó gối trong màn nhìn ra bên ngoài dường như dân làng còn chưa ngủ Nhiều người cầm đèn bão đi lại trên đường Từ ngày con trai tái ngũ, Thời gian đầu còn nhận được thư Sau này Đinh văn Lễ vào sâu trong chiến trường Tính ra 4 năm ở nhà không nhận được thư Con trai đã vậy Con gái Gia Kỳ cũng chẳng có thư về Điều này khiến ông chẳng thể ăn ngon ngủ yên Người xưa nói Nhân sinh thất thập cổ Lai Hy Ông đã đến tuổi thất thập Nhưng vẫn nặng lòng vì hai người con Cuộc chiến ngày càng khốc liệt giấy báo tử tiếp tục gửi về cho nhiều gia đình ông sợ khi mình nhắm mắt xuôi tay khéo chẳng thể gặp mặt những người con của mình học theo tiền nhân ông đã viết những suy nghĩ của mình và lời khuyên bảo cho các con và cháu bởi đinh văn trí và đinh văn tín đã lớn sau này sẽ đọc và hiểu về truyền thống của gia đình tôi ra như đèn dầu trước gió ông ngậm ngùi khi người bạn chơi cờ ngay đền bà kiệu là ông hoạt đã về với tổ tiên sau vài ngày nằm viện mất đi người bạn tâm giao mắt kém nên ông hạn chế đọc báo may có đài radio để nghe tin tức hôm nào thư thả theo thói quen ông vẫn ra cột điện nghe loa truyền thanh khi về làng ông được vị cán bộ thạo tin cho biết mỹ trước sau gì cũng ném bom hà nội họ muốn giành lợi thế trên bàn đàm phán tại ba lê cuộc sống ở làng thích hợp với người già ngoài việc tưới cây đọc sách ông thường gia đình làng gặp gỡ bà con chẳng còn sự phân biệt giai cấp nhà ông có người đi bê nên nhận được sự quan tâm dẫu sao nhiều thanh niên của làng cũng đang ở chiến trường có lần ngồi uống nước ở đình làng biết ông quê gốc trên khảo bàn chủ nhiệm hợp tác xã cho biết con trai hiện công tác trên lào cai đã chứng kiến có nhiều chuyên gia trung quốc sang giúp việt nam làm đường thậm chí ở khảo bàn dù không làm đường họ cử kỹ sư địa chất khảo sát các mỏ chứng kiến người chú họ huỳnh văn tòng dính kiếp nạn khiến gian mật thất có chứa kỳ thiên bảo vật rơi xuống đáy mỏ ông cường nghĩa không hiểu những chuyên gia trung quốc lẫn kỹ sư địa chất mỏ có mục đích gì dù lực bất tòng tâm ông vẫn lo món kỳ thiên bảo vật của dòng họ đến lúc nào đó sẽ rơi vào tay người khác nếu xét tình hình hiện nay so với hơn hai chục năm về trước người ta có máy móc hiện đại hơn rất nhiều chưa kể những lời nguyền mang tính tâm linh kể cả bộ cốt khô của nông trí hào đều chẳng còn ma lực. Họ đinh giờ là những công dân bình thường việc khai mỏ thuộc quyền quản lý của nhà nước. Ông chẳng rõ với sự giúp sức của chuyên gia Trung Quốc kỳ thiên bảo vật có được đưa lên khỏi mặt đất hay không. Sống gần trọn kiếp người ông ngậm ngùi vì các cụ tổ luôn cầm kiếm chống giặc ngoại xâm dù thời thế đổi thay. Nhưng nếu chuyên gia Trung Quốc tham gia việc truy tìm món kỳ thiên bảo vật Đó là điều dở. Thấy con dâu bưng rổ quay luộc lên nhà, ông nhắc hai đứa cháu nội vào ăn còn đi học. Không có xạp báo như trên phố, ông định chút nữa sẽ ra đình, nơi có loa truyền thanh để biết đêm qua bộ đội có bắn rơi được bao nhiêu máy bay. Chẳng phải là chuyên gia, ông vẫn đoán chắc một điều. Nếu công quân Mỹ liên tiếp bị bắn rơi pháo đài bay B-52, cuộc chiến sẽ sớm ngừng, vì họ chẳng đủ máy bay mang bom đi giải thảm. Nhắc hai đứa cháu nội ăn khoai phải bóc vỏ, dù sao đâu có thiếu ăn và đói như năm ất dậu. Ăn khoai cả vỏ khiến người khác chê cười. Không giống con trai sinh ra đã được cưng như trứng mỏng, hai đứa cháu nội người đen nhẹm vì suốt ngày bêu nắng. Bù lại chúng chịu khó làm việc nhà giống bao đứa trẻ khác. Đỡ bát trà xanh do con dâu hãm từ sáng, cô quay sang nói với vợ, Tư xả năn khoai, như vậy là thế giới đại đồng xuất hiện. kể cho bà vợ rền dĩ vì sợ bị quy là phản động ông cử nghĩa chống ba tong chậm rãi gia đình làng thời tiết cuối năm lạnh giá dù bên trong mặc áo len do bà vợ đan ông khoác áo ba đờ suy và quàng thêm khăn len cho đỡ lạnh còn trên đầu đội mũ phớt chẳng bận tâm đến những cái nhìn dò xét hay thiếu thiện cảm ông vẫn xỏ đôi giày da được đánh si bóng lộn bởi như ông đã từng nhận xét dẫu hai vợ chồng đi chân đất mặc quần áo vá đi kéo than từ bến phà đen Trong lý lịch vẫn ghi là thành phần tư sản, tuần trước lúc chuẩn bị đi sơ tán, ông đã cười thầm khi thấy tay tổ trưởng dân phố khoe lý lịch, cả bố lẫn con là dân nghèo thành thị. Vẫn biết nhờ bản lý lịch đó, thằng bé con của tay tổ trưởng trở thành sinh viên đại học, nhưng khi phải đem cái nghèo của tam đại tứ đại ra làm sự đảm bảo, ông chỉ thấy sự mỉa mai. đứng cạnh những ông già mặc áo bông cùng những người phụ nữ dù tất bật vẫn cố nán lại nghe tin tức ông cử nghĩa im lặng không tham gia câu chuyện như mấy hôm trước cảm giác buồn tê tái khiến ông quay về ngôi từ đường họ đinh con dâu đi làm hai đứa cháu nội đã đi học còn hai ông bà trong ngôi từ đường ông cử nghĩa chậm rãi cho biết đêm qua máy bay b 52 của mỹ đã ném bom hủy diệt khu phố khâm thiên dù chưa thống kê hết Nhưng số người chết rất nhiều, trước kể những người bị vùi trong đống đổ nát. Có lẽ do tin máy bay Mỹ không ném bom dịp nghỉ lễ Giáng sinh, nhiều người từ nơi sơ tán đã quay về lấy thêm đồ đạc. Chẳng ngờ ra cơ sự. Hệ nghĩ đến những người dân lương tiện chết thảm dưới mưa bom, ông lại nhớ đến hai người con đang ở chiến trường, chắc sự khốc liệt chẳng kém. Ngồi ở ngôi tử đường, dù biết phố hàng cân chẳng hề hấn, ông vẫn lo con mông cộc bị thất lạc. bởi đó là món cổ vật sẽ được chia cho hai người con khi bà con hàng phố đi sơ tán lực lượng công an cùng dân phòng thay nhau tuần tra canh gác chưa kể nếu kẻ xấu bê con mông cọc nặng 25 cân đi lại trên phố ngay lập tức sẽ bị chặn lại biết là vậy với bản tính lo xa ông vẫn mong sớm quay về ngôi nhà thân quen những trận bom liên tiếp khiến bao người bỏ mạng ông chỉ biết thở dài đợi bao giờ cho đến ngày xưa Khi mọi người đi dạo quanh bờ hồ Người đọc báo, người chơi cờ Trong khung cảnh thanh bình Dù cả đêm ném bom hủy diệt Dường như máy bay Mỹ quay lại Khiến còi báo động vang lên. Ông cử nghĩa không vào hầm trú ẩn nữa Mặc tiếng kẻng vang lên. Ông mở cuốn sách cổ Có gắn bông mai đúc bằng vàng dòng ra Đọc một cách chậm rãi. Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta tạm thời kết thúc tập 24 tại đây Và Đình Duy cũng xin thông báo tới quý vị khán giả là vào hai ngày sắp tới thì chúng ta sẽ không có chuyện kỳ thiên bảo vật trên kênh. À, thứ nhất là tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng đang sáng tác cho nên là kênh và Đình Duy cũng phải chờ đợi tác giả sáng tác các chương tiếp theo. Và cũng xin phép được nghỉ lễ ngày quốc tế lao động. À, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe, theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.